Chương hai mươi chín, cố vấn nghề nghiệp. Hermione cao mày hỏi, nhưng tại sao bồ không đi học bế quan bế thuật nữa? Harry lầm bầm, mình đã nói với bồ rồi. Thầy Snape cho là bây giờ mình đã học được căn bản, thì mình có thể tiếp tục tự học lấy. Hermione ngờ giật hỏi, như vậy là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 Ron đã sửng sốt khi phát hiện ra rằng Chỉ còn 6 tuần lễ nữa là đến kỳ thi rồi Hermione gõ cây đũa phép của mình lên từng ô vuông nhỏ Trong thời khóa biểu của Ron Để cho mấy ô đó nhá sáng lên Những màu sắc khác nhau Tùy theo từng môn học Rồi hỏi Làm sao mà bồ lại sửng sốt được vậy chứ Ron nói Ai mà biết được Mấy bữa nay có biết bao nhiêu chuyện xảy ra Hermione đưa cái thời khóa biểu cho Ron và nói Đây, của bồ nè Nếu bồ cứ theo đúng thời khóa biểu Thì bồ sẽ làm tốt thôi Ron ngó xuống cái thời biểu Với một vẻ rầu rĩ, Nhưng ngay sau đó nó lại hí hửng. Ý, bồ dành cho mình một buổi tối rảnh mỗi tuần Hermione nói Buổi tối đó dành cho luyện tập quyết đích Nụ cười héo quắc đi trên gương mặt Ron Nó lờ đờ nói giọng chán ngắt Để mà làm vậy Cơ hội giành cấp quyết đích năm nay của tụi mình Tương đương với cơ hội Ba trở thành bộ trưởng bộ pháp thuật Hermione không nói gì Cô nàng đang nhìn Harry Nó đang thẫn thờ Ngó đăm đăm vào bức tường đối diện Của phòng sinh hoạt chung Trong khi con mèo rút Đang quào quào bàn tay Harry Tìm cách nhắc Harry gãy tay cho nó Harry, có chuyện gì không ổn vậy? Cái gì? Harry đáp nhanh À, không có gì hết Nó chụp lấy cuốn lý thuyết phòng dễ pháp thuật Và giả bộ như đang tìm kiếm cái gì đó trong một lục cuốn sách Con mèo Croshen đành bỏ cuộc mè nheo với Harry Và lõng lãng, bỏ đi, chùi mình xuống dưới gầm ghế của Hermione Hermione ngập ngừng thăm dò Hồi nãy mình mới gặp cho. Bạn ấy cũng có vẻ đau khổ thiệt sự. Hai bồ lại mới cãi nhau nữa hả? Harry vớ vội lấy cái cớ đó với một vẻ thành thật biết ương. Nó nói, Cái... Ờ, phải rồi. Phải rồi, tụi này vừa mới cãi nhau đó. Về chuyện gì? Về cô bạn chỉ điểm Marietta của cho... Ron buông cái thời khóa biểu của nó xuống, tức giận nói. Đúng đó, phải đó, mình không có trách bồ đâu, nếu không phải tại vì cái con nhỏ đó. Ron bắt đầu một tràng nguyền rủa Marietta Edgum. Việc này Harry thấy hết sức có lợi. Nó không cần phải làm gì khác hơn mỗi một việc là bày tỏ nỗi tức giận, gật gù và nói. Ừ, đúng đó. Mỗi khi Ron hít lấy hơi và nhờ vậy đầu óc nó được tự do nghiến ngấu thậm chí một cách bi thảm hơn những điều nó đã nhìn thấy trong cái tưởng ký harry cảm thấy như thể cái ký ức về chuyện đó đang gặm nhắm nó từ bên trong nó đã có một niềm tin chắc chắn là cha mẹ nó là những con người tuyệt vời đến nỗi nó không hề có chút khó khăn nào trong việc phủ nhận những điều phỉ báng của thầy snap đối với tính cách của cha nó Chẳng phải những người như bác Harris và chú Sirius đã nói với nó là Cha nó từng là một con người tuyệt vời sao? Ừ thì đành vậy Nhưng cứ nhìn xem chính bản thân chú Sirius thế nào nào Một giọng lại nhảy vang lên bên trong đầu Harry Chú ấy cũng đâu có thua gì, đúng không? Ừ thì nó có lần nghe lõm thấy giáo sư McGonagall nói là Cha nó và chú Sirius đã từng là những tay quẩy phá trong trường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 đã khiến cho Harry có được niềm an ủi và nguồn cảm hứng. Bất cứ khi nào có ai đó nói với nó là nó giống ba James, trong lòng nó lại giàu dạt niềm tự hào. Và giờ đây, giờ đây nó cảm thấy lạnh lùng và khổ sở khi nghĩ đến ba mình. Khi kỳ nghỉ lễ qua đi, thời tiết thay đổi, gió mát hiu hiu, trời sáng hơn và ấm hơn,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 Hả? Nó ngoảnh đầu lại. Ginny Weasley vừa ngồi xuống bên cạnh nó, bên cái bàn trong thư viện, nơi nó ngồi đó một mình từ nãy đến giờ. Trông Ginny như vừa đi trong gió lộng, tóc tai rối bời. Lúc đó là tối chủ nhật, Hermione đã trở về tháp Riffindo để ôn tập cổ tự run. Ron thì bận luyện tập Widdick. Harry kéo mấy quyển sách về phía nó và nói, Ờ, chào em. Sao em không luyện tập quý đích à? Ginny nói. Mới tập xong, anh Ron còn đang bận đưa Jack Slopper lên bệnh thức. Tại sao vậy? Ái chà, tụi em cũng không biết chắc nữa. Nhưng mà tụi em nghĩ là anh ta đã tự quật ngã mình bằng chính cái chài của anh ta. Cô bé thở dài sườn sượt, nói tiếp. Anna, có một bưu kiện vừa đến đó. Nó vừa mới qua được quy định ra xét mới của mụ Umbridge. Cô bé nhấc bổng lên một cái hộp được gói trong một lớp giấy màu nâu và đặt nó lên bàn. Trong cái hộp rõ ràng là đã bị mở ra, rồi được gói lại một cách cẩu thả. Và có cả một dòng chữ viết tay nguệt ngoạc bằng mực đỏ dắt ngang qua gói quà. Đã được thanh tra tối cao trường Hogwarts kiểm tra và cho qua. Ginny nói, Chỉ là mấy cái trứng để mừng lễ phục sinh của má gửi. Có một cái cho anh. Đây nè, của anh nè. Ginny đưa cho Harry một cái trứng sô-cô-la rất xinh, được trang trí bằng mấy trái snitch bọc đường nho nhỏ. Và căn cứ theo bao bì, thì có cả một bịch pháo xèo xèo giáo giáo nữa. Harry ngắm nghía một lúc rồi kinh hoàng, cảm thấy một cục bướu cứng ngắc vừa mới trồi lên trong cổ họng của nó. Ginny hỏi khẽ, Anh có sao không, anh Harry? Ờ, ờ, anh khỏe mà. Harry đáp cộc lốc. Cây bướu trong cổ họng nó đau đớn vô cùng. Nó không thể hiểu tại sao một cái trứng lễ phục sinh lại có thể làm cho nó đau đớn như thế này. Ginny vẫn kiên trì, gạn hỏi. Dạo gần đây trong anh xuống tinh thần lắm. Anh biết không, em chắc chắn là nếu anh chỉ cần nói chuyện với chị cho... Harry ngắt lời một cách lỗ mãn Người anh muốn nói chuyện cùng không phải là cho Ginny quan sát Harry kỹ hơn hỏi tới Vậy thì là ai? Anh... Nó liếc chung quanh để biết chắc là không có ai đang nghe lén Bà Beans đang ở cách chỗ tụi nó nhiều giấy kệ sách bận đóng dấu lên một chồng sách cho cô nàng Hannah Abbott có vẻ mặt trông như phát rồ Harry thì thầm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 em chắc là tụi mình có thể nghĩ ra một cách nào đó để làm. Harry chán nản nói. Thôi đi. Làm sao được với chính sách của mụ Umbridge chứ? Kiểm soát mọi lò sưởi và đọc hết thư từ của tụi mình. Ginny trầm ngâm nói. Cái hay của việc lớn lên chung một nhà với anh Fred và George là mình ít nhiều cũng bắt đầu biết nghĩ rằng bất cứ điều gì cũng có thể làm được miễn mình có đủ gan làm. Harry nhìn Ginny, có thể do ảnh hưởng của sô-cô-la, thầy Lưu Binh đã luôn luôn khuyên là nên ăn một chút sô-cô-la sau khi đối đầu với bọn giám ngục. Và có thể đơn giản chỉ vì rốt cuộc nó cũng đã nói ra được điều ao ước thằng nung nấu tim gan nó cả tuần lễ nay, mà giờ đây nó bỗng cảm thấy có thêm chút đỉnh hy vọng. Các trò nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Ginny lật đật đứng lên, thì thào. Ôi, khỉ gió, em quên mất là bà Beans đang xà tới bên tụi nó. Gương mặt teo quắt của bà méo mó vì giận dữ bà gào lên. "Ăn sô cô la trong thư viện hả? Cút đi! Cút ra! Mau cút!" Và dùng cây đũa phép lên, bà khiến cho cặp sách và bình mực của Harry bay vèo vèo bám theo Harry và Ginny chạy ra khỏi thư viện rồi đập lên đầu hai đứa nó liên tục trong khi tụi nó chạy bán mạng. Như thế để nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi sắp tới của tụi nó, một loạt truyền đơn, tờ bướm và thông báo liên quan đến nhiều nghề nghiệp pháp thuật xuất hiện trên khắp các bàn trong tháp Riffindoor ngay trước khi kỳ lễ chấm dứt, cùng lúc với một thông báo khác dán trên bản rằng Cố vấn nghề nghiệp, tất cả học sinh năm thứ 5 cần phải tham dự một cuộc họp ngắn với giáo sư chủ nhiệm nhà của mình trong tuần đầu tiên của học kỳ hè. Trong buổi họp đó, học sinh sẽ có cơ hội để thảo luận về nghề nghiệp tương lai của mình.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 vào buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, Ron nói, Chà, mình chẳng mê nghề lương y cho lắm. Nó đang chúi mũi đọc một tờ bướm, với mặt trước có hình một khúc xương bắt chéo nhau, cùng một cây đũa phép có biểu tượng của Thánh Môn Tờ bướm này nói là, bồ cần ít nhất một điểm gờ cho các môn, đọc dược, thảo dược học, biến hình, bùa chú, và phòng chống nghệ thuật hát ám trong cuộc thi lấy bằng pháp thuật tận sức. Ý mình muốn nói là, trời đất ơi, sao cần nhiều dữ vậy? Hermione lơ đẳng nói. Ừ, đó là một nghề nghiệp đòi hỏi nhiều trách nhiệm mà, đúng không? Cô nàng đang nghiền ngẫm một tờ bướm màu hồng và cam rực rỡ, có cái tựa to là. Vậy bạn có nghĩ mình sẽ thích làm việc trong ngành ban giao với gô không? Cô nàng nói tiếp. Người ta dường như không cần nhiều điều kiện, phẩm chất lắm trong việc quan hệ với go, Họ chỉ đòi một bằng pháp sư thường đẳng về môn go học. Nghe nè, điều quan trọng hơn nhiều là sự nhiệt tình, lòng kiên nhẫn và một khả năng hài hước tốt. Carrie nói giọng ám đạm. Còn nếu muốn quan hệ với ông dưỡng của mình, thì bộ cần nhiều phẩm chất khác nữa. Chứ không chỉ có mỗi khả năng hài hước đâu. Thí dụ như biết lặng lúc nào. Có vẻ như...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 Bộ có thể làm nghề này đó hermione hermione đáp một cách mơ hồ mình không khoái ngành ngân hàng cho lắm lúc này cô nàng đang chìm đắm vô quảng cáo bạn đã có chưa những điều kiện để huấn luyện quỷ khổng lồ làm bảo vệ nè một giọng nói rót vào tay harry nó ngoảnh nhìn ra sau fred và george vừa mới đến nhập bọn với tụi nó fred duỗi chân lên cái bàn trước mặt tụi nó Khiến cho nhiều tờ bướm quảng cáo các nghề nghiệp Có biểu tượng của bộ pháp thuật Bị đẩy rớt xuống sàn Anh ta nói Chị Nhi giờ nói nhỏ với bọn anh về em Con bé nói em cần nói chuyện với chú Sirius hả? Cái gì? Hôm Ioni kêu to lên Bàn tay cô nàng khẩn lại giữa chân Trong động tác lượm lại tờ bướm Tạo một cú gian ở sở tai nạn và thảm quả pháp thuật Harry nói Cố gắng tạo ra một giọng nói bình thường Ờ, phải... Ờ, ừ em nghĩ là em muốn cậu đừng có khùng hôm nào đi ngắt lời nó cô nàng ngồi thẳng người lên và nhìn nó như thể không thể tin vào mắt mình được nữa trong khi mụ um rít rình rập khắp các lò sưởi và mò xét tất cả các bu cứu hả trót duỗi người ra mỉm cười chà tụi anh nghĩ là tụi anh có thể kiếm được một cách lách mấy cái vụ đó Chỉ cần một chiến thuật nghi binh đơn giản mà thôi. Nè, có lẽ các em cũng đã nhận thấy là mấy hôm nay chúng ta khá là im hơi lặng tiếng sau vụ bùm sum hồi kỳ trước kỳ nghỉ lễ phục sinh, đúng không? Brad nói, tụi này đã tự hỏi, mắc cái gì mà tụi mình lại làm hỏng thời gian xả hư nhàn nhã của tụi mình chứ? Rồi tụi này tự trả lời luôn, chẳng bỏ công. Và dĩ nhiên tụi này cũng chẳng hề muốn làm cho mọi người bị rối tung rối nùi trong cái sự nghiệp học hành của họ. Anh chàng khẽ gật đầu một cách cao đạo với Hermione. Sự thâm trầm này có vẻ khiến cho cô nàng hơi khựng lại. Fred lại nhanh nhậu nói tiếp. Nhưng từ ngày mai lại là công việc như bình thường. Và nếu tụi này sắp gây ra một chút náo động, thì tại sao lại không làm chứ? Để cho Harry có thể có cơ hội tán dốc với chú Sirius. Hả? Đành là như vậy nhưng mà hermione nói với một thái độ như đang giảng giải một điều hết sức đơn giản cho một người quá ư đần nhưng mà ngay cả nếu như các anh có làm ra được một vụ nghi binh thì làm sao mà harry có thể nói chuyện với chú ấy được chứ harry nói khẽ văn phòng của mụ Umbridge. suốt hai tuần nay nó đã suy nghĩ đến điều này và thế không có cách nào khác được chính mụ Umbridge đã nói với nó rằng lò sưởi duy nhất không bị canh chừng là lò sưởi của chính mụ hermione kêu lên bằng một giọng cố nín bồ bồ có có điên không ron đã hạ thấp tờ bướm về nghề nghiệp trong ngành thương mại nắm trồng để theo dõi cuộc tranh cãi một cách đầy cảnh giác harry nhún vai nói mình không nghĩ vậy như vậy trước tiên làm sao bộ có thể vô được trong đó chứ harry đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi này Nó nói, con dao của chú Sirius. Cậu nói lại đi. Harry nói, hồi Giáng sinh năm kia, chú Sirius có tặng cho mình một con dao dạng năng, có thể mở được tất cả các ổ khóa. Cho nên, thậm chí nếu mụ Emric có thể ếm bùa chào thua lên cửa văn phòng của mụ, mà mình cá là thế nào mụ cũng ếm. Bồ nghĩ sao về chuyện này? Hermione hỏi Ron, và Harry không thể không liên tưởng tới cảnh Bà Weasley kêu gọi đồng minh từ phía ông Weasley trong bữa ăn tối đầu tiên của nó ở ngôi nhà trên đường Rimmo. Ron hơi hoảng hốt khi bị hỏi ý kiến. Nó nói Ờ, mình đâu biết đâu. Nếu mà Harry muốn làm chuyện đó thì tùy nó thôi. Chứ biết sao. Fred vỗ mạnh lên lưng Ron. Nói năng y như một người bạn chân chính và một gã Weasley thứ thiệt. Rồi, vậy thì được rồi. Tụi này đang nghĩ đến việc tiến hành vụ này vào ngày mai ngay sau buổi học bởi vì nó sẽ gây được hiệu quả tối đa cho mọi người à nếu mọi người đều đang ở trong hành lang harry tụi này sẽ cho nổ đâu đó bên dãy nhà phía đông kéo ngay mụ ôm um rít ra khỏi văn phòng của mụ tụi này tính toán là tụi này nên làm sao bảo đảm dành cho em để coi hai uh, chục phút anh chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn george george nói dễ ợt ron hỏi Uhm, kiểu nghi binh gì vậy Brad nói khi anh chàng cùng George đứng lên rồi em sẽ biết em trai cưng ít nhất thì em cũng sẽ được biết nếu em có chạy lon ton dọc theo hành lang của Grigory sung vào khoảng 5 giờ ngày mai Harry thức giấc rất sớm nhiều ngày hôm sau cảm thấy hồi hộp lo âu gần như bằng cái buổi sáng mà nó phải đi ra phiên tòa kỷ luật ở bộ pháp thuật chẳng phải riêng cái diễn cảnh đột nhập vào văn phòng của mụ Âm Và dùng lò sưởi của mụ để nói chuyện với chú Sirius, khiến nó căng thẳng thần kinh. Mặc dù riêng chuyện này cũng đã đủ căng thẳng rồi. Mà còn gì, hôm nay cũng sẽ là lần đầu tiên nó sẽ lại gần gũi chung đụng trong cùng một gian phòng với thầy Snap kể từ lúc thầy tống cổ nó ra khỏi gian phòng của thầy. Bởi vì hôm nay nó có tiết học độc dược. Sau khi nằm dài trên giường một lúc suy nghĩ về một ngày trước mặt, Harry lặng lẽ thức dậy và đi tới bên cửa sổ bên cạnh giường ngủ của Nevin. Đầm đắm nhìn ra ngoài một buổi sáng thực sự rực rỡ. Bầu trời màu xanh bạc hơi mù sương. Ngay trước mặt, Harry có thể nhìn thấy cây sồi cao ngất. Mà dưới bóng râm của cây sồi ấy, bà James của nó đã có lần hành hạ thầy Snape. Nó không biết chắc những điều chú Sirius sẽ nói với nó có thể lấp đi được những gì nó đã nhìn thấy trong cái tưởng ký hay không. Nhưng nó tha thiết muốn nghe chính lời kể của chú Sirius về những gì đã xảy ra. Để xem thử có bất kỳ yếu tố nào làm nhẹ được chăng. Bất kỳ sự lý giải nào để lượng thứ cho hành vi của cha nó chăng. Bỗng có một cái gì đó khiến Harry phải chú ý. Có cái gì đó chuyển động bên rìa của khu rừng cấm. Harry nhèo mắt né ánh nắng lóa và nhìn thấy lão Harris từ giữa rừng cây đi ra. Trong dáng bác ấy hình như đi cà nhắc trong lúc Harry theo dõi, lão Harry cố lê lết về phía cánh cửa căn tròi của mình, rồi biến mất vào bên trong. Harry quan sát căn tròi một lúc lâu, lão Harry không trở ra lần nữa, nhưng khói cuồn cuộn bốc lên từ ống khói. như vậy có lẽ lão Harry không bị thương nặng đến nỗi không đốt được lò sưởi. Harry quay lưng lại cửa sổ, đi trở về phía cái rương của nó và bắt đầu thay đồ. Với cái viễn cảnh phải đột nhập vào văn phòng của mụ Umbrich trong đầu, Harry chẳng dám trông mong gì hôm nay sẽ là một ngày thanh thản. Nhưng ấy là nó chưa tính đến chuyện Hermione gần như cố gắng liên tục làm nhục chí nó, để nó từ bỏ kế hoạch sẽ làm vào lúc 5 giờ chiều. Lần đầu tiên kể từ xưa tới nay, cô nàng không chăm chú. Ít nhất thì cũng không chăm chú bằng Ron và Harry. Trong giờ lịch sử pháp thuật của giáo sư Beans, Mà cứ lãi nhảy tuôn hàng chuỗi Những lời cảnh cáo rù rì Mà Harry hết sức khó khăn mới phớt lờ được Và nếu mà mụ ấy bắt được bồ Trong văn phòng của mụ Thì ngoài chuyện đuổi bồ Mụ còn có thể truy ra là bồ đã nói chuyện Với chú khục khịch Và lần này thì mình chắc là Mụ ấy sẽ ép bồ uống sữa khai thật Để trả lời những câu hỏi của mụ Ron nói khẽ Nhưng bằng một giọng tức giận Hôm ai hôn Bồ có định ngừng thuyết phục Harry bỏ cuộc Để mà nghe giáo sư Bin giảng bài không vậy Hay là chính mình phải ghi chép tha cho bồ đây Thì bụi cứ ghi chép đi Để thay đổi một phen, Có chết chóc gì đâu Vào lúc mà tụi nó đi xuống tầng hầm Cả Harry và Ron đều không thèm Nói chuyện với Hermione nữa Cô nàng vẫn không hề ngã lòng Mà còn lợi dụng lúc cả hai đứa kia im lặng Mà duy trì một trường đoạn độc thoại Triền miên những lời cảnh cáo khủng khiếp Được thốt ra thì thào Bằng một giọng nói rít lên một cách mãnh liệt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 với hình thức những lời mắng mỏ hay sự phê bình ác ý thì Harry thấy kiểu đối xử mới bằng cách phớt lờ này cũng đáng kể là tiến bộ đó và nó vui lòng mà nhận thấy rằng khi nó hoàn toàn bị bỏ mặc một mình nó có thể pha chế món thuốc tăng lực khá dễ dàng cuối buổi học nó múc ra một mớ thuốc vừa bào chế cho vừa một ống nghiệm đóng nút lại rồi đem lên bàn của thầy Snap để được chấm điểm cảm thấy rút cuộc nó cũng có thể vét được một điểm gờ nhưng nó chỉ vừa mới quay lưng đi thì nghe một tiếng choang Manfoy phát ra một tràng cười vui sướng harry quay phát lại mẫu thuốc vừa bào chế của nó đã tan tành thành nhiều mảnh vụn nằm trên sàn và thầy snap thì đang dò xét nét mặt của nó bằng ánh mắt thích thú hả hê thầy nói một cách êm ái ôi vậy là một con zero nữa butter Harry giận đến mức không thể nói nên lời Nó dội bước dài trở về chỗ cái giạc của mình Định đổ đầy mẫu thuốc Vô một ống nghiệm khác Và buộc thầy Snap phải chấm điểm lại Nhưng nó kinh hoàng nhận thấy Toàn bộ mớ thuốc còn lại Trong cái giạc của nó Cũng đã biến mất hết rồi Hermione đưa tay bịt miệng kêu lên ừ, Mình xin lỗi nha Mình thiệt tình xin lỗi bồ Harry Mình tưởng bồ đã làm xong bài rồi Nên mình đã dọn dẹp nó Harry không thể thốt ra lời nào Để đáp lại Khi chuông reo hết tiếc Nó dội vàng thoát ra khỏi căn hầm ấy Mà không buồn liếc mắt nhìn lại lấy một lần Và nó lo liệu chắc chắn Chọn sao cho mình được một chỗ ngồi Giữa Seamus và Neville vào bữa ăn trưa Để cho Hermione không thể là một fan nữa Bắt đầu lái nhảy khuyên nó về chuyện Sử dụng văn phòng của mụ Imrit Tới lúc đến được lớp học môn tiên tri thì harry đã ở trong một tâm trạng hết sức tồi tệ đến nỗi nó quên bén mất buổi gặp mặt giáo sư mcgonagall để được tư vấn về nghề nghiệp trong tương lai nó chỉ sực nhớ ra khi ron hỏi nó tại sao lại không đến văn phòng của giáo sư mcgonagall nó lật đật chạy nháo nhào lên cầu thang và đến nơi đứt cả hơi nhưng chỉ trễ mất vài phút harry vừa đóng cánh cửa lại vừa thở hổn hển nói dạ con xin lỗi giáo sư con đã quên mất Không hề gì Potter. Giáo sư McGonagall nói nhanh. Nhưng trong khi bà nói có ai đó khịch khịch mũi ở một góc phòng. Harry ngoái đầu lại nhìn. Giáo sư Umbridge đang ngồi đó. Cái bìa kẹp hồ sơ đặt trên đầu gối. Quanh cổ mụ là một vòng rua ren xếp nếp cầu kỳ, và trên gương mặt mụ là một nụ cười mấm miễn điệu đàn hết sức khiếp đảm. Giáo sư McGonagall nói ngắn gọn. Ngồi xuống Potter bàn tay của giáo sư rung lên nhè nhẹ khi bà xốc lại mấy tờ bướm bừa bộn trên mặt bàn giấy harry ngồi xuống quay lưng về phía mụ umbridge và cố gắng hết sức làm bộ như không hề nghe tiếng sột soạt của cây viết lông ngỗng của mụ đang chạy lia lịa trên tấm bìa kẹp hồ sơ giáo sư McGonagall nói à um, potter buổi họp này là để thảo luận về bất kỳ ý tưởng nghề nghiệp nào mà con nghĩ tới và để giúp con quyết định những môn học nào Mà con sẽ cần học tiếp trong năm thứ sáu và thứ bảy. Vậy con đã có suy nghĩ nào về việc mà con muốn làm sau khi con rời trường Hogwarts chưa? Harry nói. Dạ. Nó nhận thấy tiếng sột soạt đằng sau lưng khi nó bị phân tán tâm trí hết sức. Giáo sư McGonagall nhắc nó. Sao? Harry lúng búng nói. Dạ. Con có nghĩ đến. Có lẽ... Là một dũng sĩ diệt hắc ám. Giáo sư McGonagall rút ra một tờ bướm nhỏ màu sậm từ bên dưới cái mớ tùm lum trên mặt bàn giấy của bà và nói Con sẽ cần có điểm tối ưu để theo đuổi nghề đó. Ta thấy họ đòi hỏi tối thiểu phải có 5 chân trị pháp thuật tẩn sức và không có môn nào thấp hơn điểm giỏi. Rồi con sẽ phải trải qua một loạt kiểm tra tính cách và năng lực rất nghiêm nhặt ở phòng dũng sĩ diệt hắc ám. Đó là một con đường sự nghiệp khó khăn. Potter, họ chỉ chọn những người giỏi nhất. Thật ra, ta không biết có ai được họ nhận vào trong vòng 3 năm vừa qua hay không. Lúc đó, giáo sư Umbridge phát ra một tiếng ho khẽ. Như thể mụ chỉ thử xem mụ có thể ho êm đến cỡ nào. Giáo sư McGonagall chẳng để ý gì đến mụ ta. Bà tiếp tục nói hơi to tiếng hơn lúc nãy một chút. Ta nghĩ chắc con cũng muốn biết con cần phải theo học những môn nào. Harry đáp. Dạ, con đoán là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám ạ." Giáo sư McGonagall quả quyết nói. Đương nhiên. Ta cũng muốn khuyên con... Giáo sư Umbridge lại hoa thêm một tiếng nữa. Lần này nghe rõ hơn một chút. Giáo sư McGonagall nhắm mắt lại một lát, rồi lại mở mắt ra, và tiếp tục. Như thế đã không có việc gì xảy ra hết. Ta cũng muốn khuyên con học môn biến hình, bởi vì các dũng sĩ diệt khắc ám thường xuyên cần biến hình hay bất biến hình trong công việc của họ. Và ta cũng nên nói với con ngay từ bây giờ, Potter, rằng ta không chấp nhận học sinh bước vào lớp pháp thuật tận sức của ta, trừ khi những học sinh đó đạt được điểm giỏi hay cao hơn trong kỳ thi Pháp Sư Thượng Đẳng. Ta muốn nói là, hiện giờ điểm trung bình của con chỉ đạt mức có thể chấp nhận. Cho nên con sẽ cần phải bỏ nhiều công sức học tập hơn nữa trước kỳ thi để có một cơ hội được tiếp tục theo học môn này. Kế đến con nên học môn bùa chú, môn này luôn luôn hữu dụng và môn độc dược nữa. Phải rồi, môn độc dược, Potter. Giáo sư McGonagall nói tiếp như một nụ cười thoáng qua rất mơ hồ. Độc dược và thuốc giải độc là môn học cần thiết đối với nghề dũng sĩ dịch khắc ám. Và ta phải nói với con rằng giáo sư Snap chắc chắn từ chối nhận bất cứ học sinh nào có điểm thấp hơn xuất sắc trong kỳ thi Pháp Sư Thượng Đẳng. Giáo sư umbridge phát ra một tiếng hoa nghe rõ nhất từ nãy tới giờ. Giáo sư McGonagall sẵn giọng hỏi mà không thèm nhìn tới mặt của mụ umbridge Tôi có thể đưa cho cô vài viên thuốc hoa không, cô Dolores? Mụ Umbridge nói, kèm theo tiếng cười màu mè mà Harry ghét hết chỗ nói. <cười> "Ôi, không cần. Cảm ơn nhiều lắm. Tôi chỉ thắc mắc là liệu tôi có thể ngắt lời cô một chút xíu không, cô Minerva?" Giáo sư McGonagall nói qua hai hàm răng nghiến chặt. "Tôi chắc là được." Giáo sư Umbridge nói ngọt xớt. Tôi chỉ thắc mắc là liệu ông Potter có đầy đủ tính khí của một dũng sĩ về khắc ám hay không? Vậy à, giáo sư McGonagall nói một cách cao ngạo, rồi bà tiếp tục như thể không hề xảy ra sự gián đoạn đâm hơi vừa rồi. Vậy Potter à, nếu con nuôi tham vọng này một cách nghiêm túc, thì ta sẽ khuyên con nên tập trung nỗ lực để làm cho môn biến hình và môn độc dược đủ để sẵn sàng thi thố. Ta thi, giáo sư Flitwick đã xếp hạng con ở mức có thể chấp nhận và mức giỏi trong hai niên học vừa qua. Như vậy, môn bùa chú của con có vẻ tốt. Đối với môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, điểm của con từ trước tới nay nói chung là cao. Đặc biệt, giáo sư Lubin cho rằng con... Cô có chắc là cô không cần ngậm một viên thuốc hoa chứ, cô Dolores? Ồ, oh, không cần đâu. Cảm ơn cô minerva giáo sư amryth lại cười kiểu cách mụ vừa mới ho lên một tiếng to nhất tôi chỉ lo ngại là cô chưa có điểm hạng mới đây nhất của harry về môn phòng chống nghệ thuật hát ám để tham khảo thôi tôi chắc chắn là tôi có gửi cho cô trong một bức thư rồi đó cái gì cái đồ này à giáo sư mcgonagall nói như một giọng gớm ghét Khi bà rút ra một mảnh giấy da màu hồng từ giữa những thư giấy tờ trong bìa hồ sơ của Harry, bà liếc mắt xuống xem lướt qua. Đôi chân mày hơi nhướng lên. Rồi bà đặt miếng giấy da hồng trở vô trong bìa hồ sơ mà không một lời bình phẩm. Đúng như vậy, Potter ạ. Như ta đang nói lúc nãy, giáo sư Lubin nghĩ là con chứng tỏ một năng khiếu rõ rệt đối với môn này. Và hiển nhiên là đối với cả nghề dũng sĩ diệt hắc ám. Giáo sư Âm lại cất lên giọng đường mật Quên bén đi cả chuyện hoa khăn Cô có hiểu bức thư của tôi không vậy cô Minerva? Giáo sư McGonagall nói Hai hàm răng của bạn nghiến chặt đến nỗi Từng lời nói thốt ra đều hơi bị nghẹt. Dĩ nhiên là tôi hiểu Ái cha, vậy thì tôi không rõ Tôi e rằng tôi không thực sự hiểu được Cái cách thức mà cô tạo ra cho ông Potter Một cái niềm hy vọng sai lầm là... Một hy vọng sai lầm. Giáo sư McGonagall lặp lại, vẫn không thèm ngoảnh lại ngó mụ. Trò ấy đã đạt được điểm cao trong tất cả bài thi môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tôi rất tiếc là phải mâu thuẫn với cô của Minerva. Nhưng như cô đã đọc thấy trong bức thư của tôi, Harry đã đạt một kết quả rất tệ trong lớp học với tôi giáo sư mcgonagon rốt cuộc đành quay lại nhìn thẳng vào mắt mụ umrích mà nói lẽ ra tôi nên nói cho đơn giản dễ hiểu hơn trò ấy đã đạt được điểm cao nhất trong tất cả các kỳ thi phòng chống nghệ thuật hắc ám do các giáo sư tài giỏi có thẩm quyền đưa ra nụ cười của giáo sư umrích biến mất tình linh như một bóng đèn phục tắc mụ ngồi lùi lại trên cái ghế lật tờ giấy trên cái bìa kẹp hồ sơ của mụ và bắt đầu ghi ghi chép chép thiệt là nhanh hai con mắt lồi thô lố của mụ cứ lăn tròn từ bên này qua bên kia giáo sư McGonagall quay trở lại với harry hai cái lỗ mũi mỏng của bà phập phồng như muốn xịt khoái hai con mắt bà bốc lửa còn có thắc mắc gì không Potter? harry đáp dạ có nếu con có đủ chứng chỉ pháp thuật tận sức thì bộ pháp thuật sẽ kiểm tra những phẩm cách và năng khiếu gì ở con ạ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 cũng tương đương với cơ hội của Dumbledore trở lại ngôi trường này. Giáo sư McGonagall lại nói: "Vậy thì, đó là một cơ hội chắc chắn." Mụ Umbridge la lớn: "Hồ sơ của Potter có đầy giác tội phạm." Giáo sư McGonagall la còn lớn hơn: "Potter đã được xóa trắng mọi lời cáo buộc." Giáo sư Umbridge đứng bật dậy, mụ lùng đến nỗi Dù cho mụ có đứng lên Thì trông cũng không khác gì với khi ngồi Nhưng điệu bộ màu mè Kiểu cỏ của mụ Đã nhường chỗ cho một cơn giận điên tiết Khiến cho cái mặt rộng bèn bẹt của mụ Hiểm ác một cách quái dị cực kỳ Bó tơ không có Bất kỳ một cơ hội nào Trở thành dũng sĩ gì khác áp <cười> Giáo sư McGonagall Cũng đứng lên và với bà thì việc này tạo được Một ấn tượng đáng kể tướng bà cao nhòng, ác lấp đi bộ thó của mụ Âm um Rích. Bằng một giọng ngân nga, giáo sư McGonagall nói, "Botter, tơ, ta sẽ giúp con trở thành dũng sĩ và khắc ám nếu đó là việc cuối cùng ta làm được trên đời này. Nếu ta phải dạy kèm cho con hàng đêm, ta bảo đảm con sẽ đạt được những kết quả cần có. Mụ Âm um Rích la lên, giọng cao lên tức tối. Ngài bộ trưởng bộ pháp thuật, Sẽ không bao giờ tuyển dụng Harry Potter Giáo sư McGonagall cũng la lớn lên Đến lúc Potter sẵn sàng gia nhập đội ngũ dũng sĩ diệt hắc ám Thì rất có thể chúng ta đã có một bộ trưởng bộ pháp thuật mới rồi À -há. Giáo sư Umbridge thét lên Xỉa một ngón tay múc míp vào giáo sư McGonagall Phải Phải, phải, phải, phải, phải rồi Dĩ nhiên rồi Đó là cái điều con mong muốn mà, phải không? Cô Mineva McGonagall. Cô muốn cụ Dumbledore thay thế ngạc của Nelius Fudge. Cô mong cô sẽ ở vị trí của tôi. Thư ký riêng cao cấp của bộ trưởng và đương quyền nữ hiệu trưởng. Đúng không? Giáo sư McGonagall nói giọng kinh thị một cách cao sang. Cô sân si rồi. Potter, buổi tư vấn nghề nghiệp của chúng ta đã kết thúc. Harry lẳng cái cặp sách của nó qua vai rồi dội vã đi ra khỏi căn phòng, không dám ngó tới mụ Umbridge một cái. Suốt quãng đường về dọc theo hành lang, nó vẫn còn nghe được tiếng mụ Umbridge và giáo sư McGonagall tiếp tục quát thét vào mặt nhau. Buổi trưa hôm đó, khi giáo sư Umbridge sải bước đi vào lớp học phòng chống nghệ thuật khắc ám, thì mụ vẫn còn thở phì phì như thể vừa mới chạy đua về lúc bọn học sinh mở sách ra chương ba mươi bốn không trả miếng và thương thuyết hermione thì thầm harry mình hy vọng bồ đã suy nghĩ kỹ hơn về điều bồ đang dự định làm đó trong mụ umbridge bữa nay có vẻ đã trong tình trạng cực kỳ khó ở rồi thỉnh thoảng mụ umbridge lại ném cho harry những cái nhìn trừng trừng harry giữ cho cái đầu cúi xuống ngó chầm chằm cuốn lý thuyết pháp thuật phòng vệ nhưng hai con mắt của nó không tập trung Nó mãi suy nghĩ Nó có thể tưởng tượng ra Phản ứng của giáo sư McGonagall Nếu nó bị bắt quả tang Đang đột nhập vào văn phòng của giáo sư Umbridge Chỉ vài tiếng đồng hồ Sau khi bà bảo lãnh cho nó Chẳng có gì ngăn nó cứ đơn giản Quay về tháp Riffindo Mà hy vọng rằng Trong suốt kỳ nghỉ hè sắp tới Thế nào cũng sẽ có dịp Hỏi chú Sirius về cái cảnh mà Nó đã chứng kiến trong cái tưởng ký Không có gì cả Ngoại trừ cái ý tưởng Thực hiện hành động dễ bể ổ này khiến cho nó cảm thấy như có một sức nặng như chì rất ạch xuống bao tử của nó và rồi lại còn giữ fred và josh nữa Toàn nghi binh của hai anh chàng này đã được lên kế hoạch ấy là chưa kể đến con dao mà chú Sirius đã cho nó hiện giờ đang nằm trong cặp sách chung với tấm áo choàng tàn hình của ba nó nhưng vấn đề còn lại vẫn là nếu mà nó bị bắt Hermione dơ cao quyển sách để che mặt của cô nàng khỏi con mắt lơm lơm của mụ Umbridge Rick trong lúc thì thào. Harry à, cụ Dumbledore đã hy sinh chính bản thân của cụ để cho bồ được ở lại trường học tập. Mà nếu bữa nay bồ bị đuổi cổ khỏi trường, thì sự hy sinh của cụ quá ra là vô nghĩa. Nó có thể hủy bỏ kế hoạch và chỉ đơn giản học cách sống chung với cái ký ức về điều mà ba James của nó đã làm vào một ngày mùa hè cách đây hơn 20 năm và rồi nó bỗng nhớ chú Sirius hiện ra trong ngọn lửa lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, còn không giống ba con nhiều như chú tưởng. James coi sự liều lĩnh mạo hiểm như là một trò vui, nhưng nó còn muốn giống như ba nó nữa không? Khi chung reo vào cuối buổi học, Hermione nói như một giọng đau khổ: "Harry à, đừng có làm chuyện đó mà, mình xin bồ đó." Harry không trả lời Nó không biết phải làm gì Ron dường như đã quyết định là không đưa ra ý kiến Hay lời khuyên nào hết Nó không nhìn thẳng vào Harry Mặc dù khi Hermione há miệng Toan thuyết phục Harry thêm nữa Ron nói nhỏ "Để cho nó yên một chút đi được không dạ Nó có thể tự quyết định lấy mà Trái tim Harry đập thiệt nhanh Khi nó ra khỏi phòng học Nó đã đi được nửa đường xuống hành lang bên ngoài Thì nghe có những tiếng nổ vang lên ở xa xa Chắc chắn là vụ nghi binh của hai em sinh đôi Weasley Tiếng kêu la, Tiếng gào thét vang vọng lại từ đâu đó Phía trên đầu tụi nó Trung quanh Harry Mọi người thoát ra khỏi các phòng học Và đứng khựng lại trên lối đi Ước nhìn lên trần nhà kiếp sợ Thế rồi mụ Umbridge hớt hải phóng giọt ra khỏi phòng học Bằng một tốc độ tối đa Mà cặp giò ngắn ngụm của mụ Có thể giác nổi mụ mà chạy Rút cái đũa phép ra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 harry đến được hành lang có văn phòng mũ Umbridge và thấy hành lang hết sức vắng vẻ nó đâm sầm vô đằng sau một bộ áo giáp chiến trận to đùng khiến cái mũ sắt co kẹt quay lại nhìn nó harry mở cặp sách ra chụp ngay con dao của chú sirius và trùm lên mình tấm áo khoác tàn hình rồi nó bò từ từ rất cẩn thận ra khỏi chỗ núp đằng sau bộ áo giáp trường dọc theo hành lang cho đến khi đến được cửa văn phòng mũ Umbridge. Nó rút lưỡi dao, con dao dạng năng kỳ diệu vào cái khe cửa, di chuyển con dao lên xuống nhẹ nhẹ rồi rút ra. Một tiếng cách nhỏ xíu vang lên và cánh cửa mở bung ra. Nó lách ngay vào bên trong căn phòng, lẹ làng, đóng cánh cửa lại sau lưng, rồi nhìn quanh. Căn phòng trống trơn, không có gì cử động, ngoại trừ mấy con mèo xấu đau xấu đớn trên mấy cái dĩa trang trí, vẫn tiếp tục nhí nhố giỡn hớt trên tượng. Phía trên mấy cái chuỗi bài bị tịch thu. Harry cởi tấm áo khoác tàng hình ra và bước dài tới bên lò sưởi Thấy ngay cái mà nó tìm kiếm. Một cái hộp nhỏ đựng bột flu lấp lánh. Nó ngồi thụp xuống trước cái lò trống trơn. Hai bàn tay rung lật bật. Từ trước tới giờ nó chưa từng làm chuyện này. Mặc dù nó tin là nó biết cách sử dụng thò đầu vô trong lò sưởi nó bốc ra một nhúm to bột flu rồi thả bột xuống máy xúc gỗ gọn gàng chất bên dưới lập tức nhúm bột nổ ra thành những ngọn lửa màu xanh ngọc bích harry hô to và rõ ràng số mười hai đường rimo đó là một trong những cảm giác lạ lùng nhất mà nó từng trải qua dĩ nhiên trước đây nó đã từng đi lại bằng bột flu những lúc đó toàn bộ thân thể nó bị quay tít thò lò trong ngọn lửa xuyên qua mạng lưới các lò sưởi phù thủy thiết lập trên khắp cả nước lần này đầu gối nó vẫn còn tì vững vàng trên cái sàn lãnh giá của văn phòng mũ Rích. chỉ có cái đầu của nó quay mòng mòng trong ngọn lửa biếc xanh và rồi đột ngột như lúc bắt đầu nó ngừng xoay cảm thấy hơi sai sai như thể đang quấn một cái khăn hoàng cực kỳ nóng harry mở mắt ra và nhận thấy nó đang từ một cái lò sưởi trong nhà bếp Nhìn ra một cái bàn gỗ dài Ở đó có một người đàn ông đang ngồi miệt mài Đọc một miếng giấy da Chú Sirius Người đàn ông giật bắn mình nhìn quanh quất Đó không phải là chú Sirius Mà là thầy Lubin Thầy hoàn toàn sửng sốt Harry Trời đất ơi Con làm cái gì Chuyện gì đã xảy ra Mọi việc có ổn không con Harry đáp Dạ ổn con chỉ thắc mắc ý con nói là con chỉ mong muốn được nói chuyện với chú sirius thầy lupin đứng dậy trông vẫn hết sức bối rối thầy nói à, thầy sẽ đi gọi chú ấy chú ấy đang ở trên lầu tìm kiếm richard hình như lão lại trốn biệt ở trên gác xếp á và harry nhìn thấy thầy lupin vội vàng đi ra khỏi nhà bếp bây giờ chỉ còn nó ở lại không có cái gì để nhìn nó ngoại trừ mấy cái ghế và mấy cái chân bàn nó tự hỏi tại sao chú sirius không bao giờ nói tới sự bất tiện khi nói chuyện qua ngọn lửa đầu gối của nó đã bắt đầu phản đối một cách đau đớn cái sự tiếp xúc kéo dài với mặt sàn đá lạnh ngắt trong gian phòng của mụ umbridge chỉ một lát sau thầy Lupin binh trở lại với chú sirius bám theo sát gót chuyện gì vậy chú sirius khẩn khoản hỏi vạt mái tóc dài che phủ mắt qua một bên chú sirius khều xuống sàn ngay trước lò sưởi để chú và Harry ngang tầm nhau. Thầy Lupin cũng quỳ xuống bên cạnh, trong vẻ mặt rất lo lắng. Con không sao chứ? Con có cần giúp đỡ không? Harry nói. Dạ không, không có chuyện gì. Con chỉ muốn nói chuyện về ba của con. Họ trao đổi với nhau một cái nhìn hết sức kinh ngạc, nhưng Harry không có thì giờ để cảm thấy ngượng ngĩu hay bối rối. Đầu gối của nó.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 Thầy không muốn con phán đoán cha của con dựa theo những gì con đã nhìn thấy ở đó. Lúc đó, cha của con mới 15 tuổi. Harry nóng nảy nói. Con cũng 15 tuổi. sirius nói giọng xoa dịu. Thật ra, Harry à. Anh James và Snap không ganh ghét từ cái phút đầu tiên họ nhìn thấy nhau. Chẳng qua chỉ là một trong những chuyện dớ dẫn... Con có thể hiểu được mà đúng không? Chú nghĩ anh James có tất cả những gì mà Snap muốn. Anh ấy được nhiều người yêu thích. Anh ấy rất giỏi môn quyết đích và khá giỏi về mọi thứ. Mà Snap thì chỉ là một đứa kỳ quặc ham mê nghệ thuật hắc ám. Trong khi James, cho dù anh ấy có vẻ như thế nào trong mắt của con thì Harry à, James luôn luôn căm ghét nghệ thuật hắc ám. Harry nói Dạ, Nhưng mà ba đã tấn công thầy Snap mà không có lý do gì hết. Chẳng qua chỉ gì. Nó ngập ngừng rồi nói luôn câu nói với một giọng ai nấy Dạ, chỉ vì chú nói là chú chán quá. Chú Sirius nói ngay. Chú không tự hào chút nào về cái chuyện đó hết. Thầy Lubin nhìn sang chú Sirius rồi nói. Như vậy, Harry ạ. Điều mà con cần phải hiểu là cha của con và chú Sirius giỏi nhất trong trường trong bất cứ chuyện gì mà họ làm. Mọi người đều nghĩ họ là xến nhất rồi. Cho nên nếu đôi khi họ có đi quá đà một chút thì... Chú Sirius nói. Anh định nói là nếu tụi tôi đôi khi có làm những chuyện ngu xuẩn phách lối... Thầy Lupin mỉm cười. Harry nói giọng đau khổ. Cứ giò đầu cho tóc rối lên Cả chú Sirius và thầy Lubin đều cười Chú Sirius triều mến bảo Chú quên mất là Hồi nhỏ anh ấy thường hay có thói quen đó Thầy Lubin cũng hâm hở nói Có đúng là lúc đó anh ấy đùa giỡn như trái bánh snitch không? Dạ, đúng Harry ngơ ngác nhìn chú Sirius và thầy Lubin tươi cười trong phút hồi tưởng Harry nói Dạ... Còn thấy ba con hơi ngốc nghếch <cười> Dĩ nhiên là anh ấy con ngốc một tí Chú Sirius nói một cách hâm hở Thì tất cả chúng ta đều là những thằng ngốc mà Chú nhìn thầy Lubin rồi nói Giả công bằng Ái chà Anh Muni thì không nên nổi ngốc lắm Nhưng thầy Lubin lắc đầu Thầy nói Tôi có bao giờ bảo chú hãy buông tha Snap đâu Tôi có bao giờ có đủ can đảm để nói với chú là tôi nghĩ chú hư quá, vô kỷ luật quá đâu. Chú Sirius nói, Ừ, nhưng mà đôi khi anh khiến cho tụi này tự thấy xấu hổ. Điều đó, Harry vẫn kiên trì. Bây giờ nó đã ở đây thì phải quyết tâm nói ra hết những điều nó đã nghĩ. Dạ, ba con cứ liếc mắt qua đám con gái ở bên bờ hồ. Hy vọng họ để ý tới ba. Chú Sirius nhún vai. Ôi, thấy lúc nào mà có chị Lily thì anh ấy lại tự biến mình thành một thằng gốm. Thấy khi nào anh ấy đến gần chị ấy, là anh ấy không thể đừng khoe mẽ. Harry khổ tâm hỏi. Sao mà ba con cưới được má con? Má ghét ba mà. Chú Sirius nói, không. Chị Lily đâu có ghét anh James đâu. Thầy Lupin nói. Chị Lily bắt đầu hò hẹn với anh James từ năm thứ bảy. Chú Sirius nói. Sau khi anh James bớt kêu căng một chút. Và thầy Lubin nói. Và không còn ếm buồn người khác chỉ để làm trò vui nữa. Harry hỏi. Kể cả thầy Snape ạ. Thầy Lubin thông thả nói. ai chà. Thầy Snape là một trường hợp đặc biệt. Ý thầy nói là, thầy Snap không bao giờ từ bỏ một cơ hội nào để trù rủa anh James. Cho nên con sẽ không thể mong gì ba con bỏ qua chuyện đó được, đúng không? Vậy, má con cũng chấp nhận như vậy sao? Chú Sirius nói. Nói thật với con, má con không biết nhiều lắm về mấy chuyện đó. Chú muốn nói là, anh James không choảng nhau với Snap khi hẹn hò với chị Lily. Và anh nay cũng không trù em Snap ở ngay trước mặt chị ấy. Trong Harry vẫn không có vẻ được thuyết phục cho lắm. Chú Sirius nhăn nhó mặt mày nhìn Harry. Ờ, thật ra, ba của con là một người bạn tốt nhất mà chú từng có trong đời. Và ba của con là một người tốt. Rất nhiều người khi 15 tuổi vẫn là những thằng ngốc con ạ. Anh James thì trưởng thành chính chắn ra. Harry khó khăn nói. Dạ, thôi được. Con chỉ không ngờ là con thấy tội nghiệp thầy Snap quá. Thầy Lubin nói, giữa hai mắt của thầy xuất hiện một nếp nhăn. Nhưng con nhắc tới, vậy chưa thầy Snap phản ứng ra sao khi biết con đã xem hết chuyện này? Harry đáp tỉnh bơ. Thầy nói thầy sẽ không bao giờ dạy cho con bế quan bí thuật nữa. Làm như chuyện đó là một thất vọng lớn vậy. Chú Sirius quát to khiến cho Harry giật bắn người và sạc một bụm trò. Hắn, cái gì? Thầy lũ Bin hỏi nhanh. Con có nói nghiêm túc không đó, Harry? Thầy Snape không dạy con nữa hả? Dạ. Harry đáp, ngạc nhiên vì cái mà nó coi như phản ứng quá đáng. Nhưng mà không sao hết á, con chẳng cần đâu. Nói thiệt tình thì con còn thấy nhẹ nhõm nữa là... chú serious hùng hổ nói. Tôi sẽ đến đó để nói chuyện với Snape. Chú thực sự đã định đứng lên, nhưng thầy Lubin kịp kéo chú ngồi trở xuống. Thầy cương quyết nói, Nếu có người phải đến nói chuyện với Snap, thì người đó sẽ là tôi. Nhưng mà Harry à, Trước hết, con hãy trở về gặp thầy Snap và nói với thầy ấy là, không thể vì bất cứ lý do gì mà thầy không dạy con nữa. Một khi cụ Dumbledore nghe được, Harry giận dỗi nói, Con không thể nói với ông ấy như vậy được. Ông ấy sẽ giết con mất. Hãy chú không nhìn thấy ông ấy, lúc ông lôi con ra khỏi cái tượng ký. Thầy Lũ Bin nghiêm khắc nói, Harry à, không có gì quan trọng đối với con hơn là học tập bế quan bí thuật. Con có hiểu thầy không? Quan trọng hơn tất cả. Harry hết sức khổ sở, chứ đừng nói là khó chịu. Thôi được rồi. Dạ, được. Con sẽ, con sẽ thử nói cái gì đó với thầy Snape nhưng mà sẽ không nó chợt nín lặng rồi nó nghe tiếng chân vọng lại từ xa xa có phải là critcher ở trên lầu không không chú serious nói liếc mắt nhìn sau lưng ắt phải là ai đó mà anh trái tim harry nín đập mấy cái con phải đi thôi nó rút cái đầu ra khỏi lò sưởi của ngôi nhà trên quảng trường rimmo cái đầu nó dường như quay mòng mòng trên vai nó một ngồi và rồi nó nhận thấy mình đang quỳ gối phía trước lò sưởi của mụ umbridge với cái đầu đã vững vàng trên cần cổ đang đăm đăm nhìn ngọn lửa màu ngọc bích cháy bập bùng rồi tàn lụi nhanh lên nhanh lên nó nghe có tiếng khào khào rù rì bên ngoài cánh cửa của văn phòng À quay để cửa mở kìa harry chùi ngay xuống dưới tấm áo khoác tàn hình và chỉ vừa kịp kéo tấm áo phủ kín người thì thầy phin sọc vô văn phòng trông thầy rõ ràng khoái trá về một chuyện gì đó và đang tự đấu láo với chính mình một cách sôi nổi khi đi ngang qua căn phòng kéo một ngăn tủ trong cái bàn giấy của mụ ôm rít ra bắt đầu lục lọi mớ giấy tờ bên trong he he chấp thuận roi giọt chấp thuận cho dùng roi giọt cuối cùng mình cũng sẽ được xài roi chúng đáng được hưởng từ lâu lắm rồi thầy rút ra một tấm giấy da hôn nó rồi ghi chặt áp nó vô ngực nhanh nhẹn tháo lui ra cửa. Harry đứng bật dậy và kiểm tra cho chắc chắn là nó đã đeo cặp và tấm áo khoác tàng hình đã hoàn toàn phủ kín người. Rồi nó vặn cánh cửa, dội dằn lách ra khỏi văn phòng nối gót thầy Phin Nó chưa từng thấy thầy Phin tập tễnh mà đi nhanh đến như vậy. Xuống hết một tầng cầu thang khỏi văn phòng của Umbridge, Harry nghĩ là đã an toàn để thể hiện trở lại nguyên hình. Nó kéo tấm áo khoác tàng hình rồi nhét vô cặp, xong dội dằn đi tiếp.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 Là những thành viên của tổ thẩm tra Tất cả những thành viên này đều tỏa ra Cực kỳ hài lòng với chính mình Và con ma Peaveys Đang nhấp nhổm trên cao Hóa chầm chầm xuống Fred và Chuck Hai anh em sinh đôi này Đang đứng ngay trung tâm tiền sảnh Với cái bộ gió không thể nhầm lẫn được Là vừa mới bị truy đuổi Tới đường cùng Giọng giáo sư Umric nói Một cách thắng lợi dễ dàng Như vậy đó Harry nhận thấy quá ra mụ đang đứng ngay phía trước nó chỉ cách mấy bậc thang và đang một lần nữa ngó xuống con mồi của mụ. Như vậy đó các trò cho là việc biến một hành lang của trường thành một cái ao tù là vui lắm hả? Brett dương mắt nhìn lại mụ Umbridge mà chẳng có chút xíu gì gọi là sợ hãi. Dạ vâng, cũng gọi là vui tí tỉnh. Thầy Finn quýt đẩy dành lôi đi Đến gần mụ Umbridge. Rích Xuyên chút xíu nữa là phát khóc lên vì vui sướng Thầy dung dãy tấm giấy da Mà Harry vừa thấy thầy lấy ra Từ bằng giấy của mụ Umbridge, Rích Nói khào khào ha, Thưa bà hiệu trưởng Tôi đã có tờ đơn mẫu đây ạ Tôi đã có tờ đơn mẫu Và tôi đã có mấy cây roi chờ sẵn ha, Xin hãy để cho tôi làm ngay bây giờ Mụ Umbridge Rích nói Tốt lắm Argus Một tiếp tục ngó chậm chậm xuống hai nem nhà Weasley. Hay trò, sắp được biết điều gì sẽ xảy ra cho những kẻ làm xăng bẫy trong trường của ta. Red nói. Cô biết gì không cô? Tôi không nghĩ là tụi này muốn biết đâu. Anh chàng quay sang người em song sinh của mình và nói. George, anh nghĩ là tụi mình đã vượt qua thời kỳ mai đúng quần trên ghế nhà trường rồi chứ hả? George đáp nhẹ nhàng ừ mấy ông rài em cũng vậy fred hỏi vậy em có cho là đã tới lúc tụi mình thử thách tài năng của tụi mình trong thế giới thực được rồi chưa dứt khoát rồi và trước khi mụ um có thể thốt ra được một lời hai anh em đã cùng giơ cao cây đũa phép lên mà hô thu hồi chổi bay harry nghe một tiếng loảng xoảng đâu đó ở xa xa ngó qua bên trái nó kịp thời thụp xuống để né. hai cây chổi bay của fred và jock với một cây vẫn còn kéo theo lết thết lồng thòng, nào là cọc sắt và xiên xích nặng nề mà mũ umrit đã dùng để cùm chặt chúng vào tường, đang luống cuốn bài dọc hành lang, đúng bên này, tông bên kia, hướng về phía chủ nhân của chúng. Trung quẹo trái, lê xuống cầu thang và ngừng ngay chốc trước mặt hai nam sinh đôi, xích sắt kêu loảng choảng chát chúa khi vuốt ve sàn nhà bằng đá. Brad giắt chân qua cây chổi của mình, nói với giáo sư umrit. Tụi này không hẹn gặp lại cô đâu. Chó cũng trèo lên cây chổi của anh chàng và nói. Ừ, đừng mất công, giữ liên lạc. Fred nhìn quanh đám đông học sinh tập trung trong tiệm sảnh, đang im lặng chăm chú theo dõi. Anh chàng nói quang quang. Nè, nếu có ai khoái mua một cái dũng lầy sách tay vừa được thao diễn ở trên lầu, thì đến số 93 hẻm xéo tìm chơi sỏ của Wixley. Đó là trụ sở mới của chúng tôi. À, có giảm giá đặc biệt cho học sinh trường hốc Quát nha. Những trò nào thề sẽ dùng sản phẩm của chúng tôi để tống khứ mụ dơ dạ này đi. George tiếp lời Fred, tay chỉ vào giáo sư Umbridge. Mụ Umbridge rít lên. Chẳng chúng lại. Nhưng đã quá muộn. Khi tổ thẩm tra siết dòng dây lại, Fred và George đã vượt khỏi mặt sàn, phóng lên không trung gần 5 thước. Cây cọc sắt đung đưa một cách nguy hiểm phía dưới cây chuỗi. Fred nhìn qua gian tiền sảnh, Thấy con yêu đang thập thò trên đầu đám đông Ngang tầm với anh chàng Bivi Cửi lời chửi của tụi này cho mụ ta đi Và con Bivi Con yêu mà Harry biết là từ trước tới giờ Chưa bao giờ chịu nhận lời nhắn nhe Của một học sinh nào hết Vậy mà bây giờ Đang giở cái nón bầu ra khỏi đầu Và quăng lên cao để chào Khi Fred và George xoay mình khắp bốn phương tám hướng Đáp lại tiếng vỗ tay rần rần Của đám học sinh bên dưới Rồi tăng tốc độ Lướt ra ngoài cánh cửa cái mở rộng Bay về phía hoàng hôn lộng lẫy